Chương、23. đầu tiên ando ghé qua phòng xét nghiệm hóa sinh trả lại máy xử lý văn bản cho ueda rồi đi đến khoa bệnh học anh kẹp dưới tay bản phóng sự đã in đêm hôm trước anh định cho m i y a s h i t a đọc miyashita ngồi cúi xuống sát bàn gãi gãi đầu bằng một chiếc bút bi ando thả vài phóng sự lên mặt bàn cạnh miyashita anh ta ngước mắt nhìn lên ngạc nhiên cậu đọc hộ tôi cái này được không miyashita chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m ando ngạc nhiên có chuyện gì thế tôi muốn biết cậu nghĩ gì về cái này miyashita cầm tập văn bản lên khá dài đấy đúng thế nhưng trong này có những thứ sẽ làm cậu thích thú đấy không mất nhiều thời gian để đọc đâu cậu không định nói với tôi là cậu đang viết tiểu thuyết trong lúc rảnh rỗi đây chứ kazuki asakawa đã viết một bài phóng sự về những cái chết ý cậu là asakawa của chúng ta đúng miyashita b â y giờ trông có vẻ quan tâm khi anh ta lật qua một số trang、hmm. tôi để nó ở đây lúc nào đọc xong thì cho tôi biết cậu nghĩ thế nào ando bắt đầu đi nhưng miyashita gọi anh lại chờ đ ã vì thế miyashita chong tay lên m á và gõ đ ầ u b ú t bi lên b à n cậu chơi trò giải m ã giỏi lắm đúng không tôi sẽ không nói là tôi đ ặ c biệt giỏi môn này hồi ở trường y một số b ạ n tôi đã chơi trò này nhưng c h ỉ thế thôi hm miyashita nói c ầ m b ú t gõ lên b à n sao thế Miyashita nhấc q u ỷ tay ra khỏi bản in mà anh ta đang xem và chuyển cho Ando đây là lý do anh ta chỉ bút vào giữa trang giấy đó là bản in mà anh đã nhìn thấy ngày hôm trước kết quả phân tích chuỗi virus tìm thấy trong máu Ayuji cậu cho tôi xem hôm qua r ồ i mà tôi biết nhưng tôi không thể bỏ qua nó được Ando cầm tờ giấy lên để trước mặt Một d ã y các bà dơ xếp theo cùng một t r ậ t tự đã được c h è n vào nhiều lần trong một chuỗi h ỗ n h ợ p các bà dơ khác A t g g a a g a a g a a t a t c g t t a t ATT, c c t c c t c c c t a a c a a c a a rõ ràng thật là kỳ lạ khi một dãy bốn hai bazơ xuất hiện vài lần với những khoảng cách phù hợp và virus của ayuji là loại virus duy nhất thế này đúng virus của anh ta là loại virus duy nhất có thêm những b a i ờ này miyashita nói ánh mắt không rời khỏi ando cậu không thấy lạ à tất nhiên là có tiếng gõ bút bi dừng lại ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi có thể là một dạng mật mã ando n ấ t lên anh không nhớ là đã kể gì cho ma yashita về chuyện xảy ra sau khi mổ tử thi ayuji chưa không phải là góc tờ báo và chắc chắn không phải là việc anh đã tìm ra được từ riêng thế mà bây giờ miyashita lại nói về mật mã cứ cho đó là mật mã đi thế thì ai gửi nó Ayuji a n d o nhắm nghiền mắt lại và đó là ý nghĩ anh đã hết sức cố gắng tránh nghĩ đến và giờ miyashita lại bày ra trước mặt anh ayuji chết rồi chính tôi đã mổ tử thi miyashita không một chút bối rối ờ thế nào cũng được thử xem cậu có thể giải mã được không liệu t h ậ t sự có khả năng rằng chuỗi ba z i ờ kia có thể bằng cách nào đó được chuyển thành một từ được không giống như các chữ số một t r ă bảy tám một ba sáu đã nhanh chóng cho ra từ ring ê có lẽ bốn mươi hai chữ cái này có thể được dùng để tạo thành những từ nào có lẽ chút thực sự mang một thông điệp quan trọng có phải chính ayuji từ nơi hầm mộ đã khắc đi khắc lại nó trong thi thể của anh ta tay ando đang nắm chặt bản in run lên khi thấy chính mình đang bị đẩy vào ngõ tối giống như asakawa nhưng không khi nào anh có thể từ chối lời đề nghị thẳng thắn của miyashita ý nghĩ rằng nó có thể là một mật mã cũng đã xảy đến với ando khi lần đầu tiên anh thấy chuỗi ba giờ đó nhưng anh đã t r ô n sâu ý nghĩ này trong não bộ anh sợ nếu không t r ô n nó cái khuôn khổ khoa học mà anh gắn cuộc đời mình vào đấy sẽ bị biến dạng thêm nữa mọi chuyện đang đe dọa sẽ vượt qua khả năng lĩnh hội của anh cậu cứ giữ lấy cứ thư thả thôi xem cậu có thể làm gì với nó miyashita được cho là một nhà khoa học ando không thể hiểu tại sao anh ta có thể nói về những ý tưởng phi khoa học này quá dễ dàng tôi tin ở cậu cậu sẽ làm được miyashita nói tay vỗ vào mông ando